xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với、uh, tập số ba cũng là tập cuối c ủ a bộ chuyện quỷ mưu của tác giả t r i n h nguyễn trên kênh em sĩ đình soạn official trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ chuyện quỷ mưu cánh cửa bếp lúc này đột nhiên như có bàn tay của ai đó đóng sầm đ ạ i thật mạnh làm cho bà hoa giật mình cơn mèo nó vẫn ngồi im nhìn bà hoa với một thái độ vô cùng bình tĩnh bà hoa sao phen bị giật mình thì cúi xuống nhìn nó khẽ b u ồ n tiếng thở dài bà hoa liền đầm bầm một mình sao mày lại có cái ánh mắt ấy lâu quá rồi tự nhiên lại nhớ đến một người mà tưởng như đã lãng quên mẹ có quá nhiều thứ để làm cho tao nhớ đến một người tao rất quý trọng thế nhưng mà nhớ lại chỉ thấy buồn thôi vì mày không biết đâu một người tốt như vậy lại có kết cục bi thảm quá con m è o có vẻ như cũng hiểu được những lời bà hoa vừa nói nó liền kêu lên những tiếng meo meo rời ngoan ngoãn cúi xuống ăn thật nhanh hết bát cơm bà hoa lúc này mỉm cười nói cha nhà mày chứ m è o gì ăn uống cứ như là con lợn ấy n h ó á n cái đã hết cả bát cơm tướng rồi mày cố gắng ở đây vài bữa nữa đợi qua đợt bốc mộ cụ ông ấy thì bà sẽ thả mày cho mày tự do chờ cho mèo ăn xong bà hoa đứng dậy đi ra khỏi căn bếp r ồ i khép cửa lại cẩn thận nhưng mà khi vừa quay lại thì lại lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng vừa chạy vụt qua lẫn trong đám cây trong mảnh vườn trước cửa sân bà liền khửng lại đỏ mắt tìm kiếm nhưng bà không thấy gì khét dùng mình bà h o à n liền bước lại sân rồi đi ra vườn kiểm tra thêm một lần nữa bỗng ở trên đầu của bà tiếng quả kêu lên quang quác bà hoa vội vàng ngẩng mặt lên n h ì n phía bên trên ngọn cây t ờ trên cây một vật đen to bằng nắm tay người đang rơi xuống bà hoa không kịp tránh cho nên đã bị t h ứ ấy r ơ i trúng mặt bà liền thét lên ô i trời ơi cái quỷ quái gì thế này sau tiếng hét bà hoa lùi chân lại phía sau mấy bước loảng choảng ngã ra đất lấy hai tay ôm mặt phải mất vài chục giây sau bà hòa mới bình tĩnh trở lại bà bỏ tay ra khỏi mặt của mình rồi hướng ánh mắt nhìn tới vị trí kỳ nãy cái vật thể kỳ lạ kia rơi xuống dưới mặt đất một con q u ả đen khá lớn đã chết cứng và đặc biệt hơn hai mắt của nó cũng nòi cả ra bên ngoài sống h ệ n với cái chết của con mực nhà bà qua kinh hãi bà lồm cồm bỏ dậy rồi chạy t h ấ n nhanh vào nhà gọi chồng dòng của bà run rẩy ông ơi ông ra mà xem ngoài vườn nhà mình là có chuyện lạ giữa ông ông bảo thấy vợ hoảng hốt như vậy thì liền nhau mắt nhìn lại rồi hỏi l ạ i có cái chuyện gì bà đừng có nói là cái con mèo của tôi nó lại chết như những con mèo của nhà mình từng nuôi trước đây nhé không không phải chuyện con mèo mà là con quạ trong vườn nhà mình có con quạ chết nó lại rơi trúng vào mặt của tôi đây này ông bảo khẽ cười nhìn vào khuôn mặt lấm nem của vợ rồi nói bà dạo này cũng yếu đuối thật đấy thường ngày mạnh mẽ lắm cơ mà sao có con quại chết thôi mà cũng phải hoảng hốt đem nó đi nấu cháo cho con mèo nó ăn có làm sao đâu mà mặt bà tái như đít nhái thế kia bà sợ s á c động vật chết từ khi nào bà hoa thấy chồng của mình nói bằng cái giọng có phần mỉa mai thì bà bực mình mà đáp tôi không có nói đùa đâu tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông để hiểu chưa để tôi nói cho rõ nghe đây này tôi ấy khi ấy đang ở dưới bếp nhưng mà vô tình tôi nhìn qua mảnh vườn trước cửa nhà mình kia thì thấy c ó bóng của ai đó đi rất nhanh tò mò tôi đi lên rồi bước ra ngoài đó tôi nghe thấy tiếng quả kêu quang quác trên cây thế thì tôi mới nhìn lên thì đột ngột xác của con quả này nó rơi trúng mặt tôi tôi là tươi tươi e là có điểm báo xấu ông bảo ngẫm nghĩ một hồi gương mặt đăm chiêu của ông lại trở nên tươi tỉnh hẳn lên khiến cho bà hoa cảm thấy có phần khó hiểu ông liền nói thế này thì là may là may chứ sao là họa được đây để tôi phân tích cho bà nghe cái con quà ấy nó mang điểm xấu đúng không nào thế nhưng mà nó bị chết thì có nghĩ là điểm xấu nó bị ngăn lại vì nó chết rồi thì sao có thể mang điểm xấu đến cho mình tôi nói như vậy có đúng chưa bà hoa nghe thấy những lời giải thích của chồng thì cũng thấy có lý nỗi lo lắng sợ hãi cũng vơi bớt đi phần nào nhưng bà lại ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ điều gì ông bảo thế vậy thì liền hỏi sao tôi nói như vậy mà bà còn không tin à là con mèo chắc chắn con mèo đen đó mang lại may mắn cho nhà mình bà hoa trần quay lại nhìn chồng rồi nói đấy nhắc đi con mèo thì tôi mới nhớ ra khi nãy nhìn vào mắt của nó bỗng nó làm cho tôi tự nhiên nhớ đến một người cái ánh mắt đó nó giống lắm ông ạ ông bảo nhìn vợ rồi cười khẩy chịu luôn với bà đ ó bà nhìn kiểu gì mắt mèo lại nhớ người thế lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy không khéo là bà l ầ m c ầ m thật rồi cũng nên bà hoa liền vội phân trần ờ thì chính tôi cũng thấy có cái gì đó không đúng thế nhưng mà chắc là do ông nhắc đến bà ni cho nên đột nhiên nó làm cho tôi nhớ lại bà ấy ông còn nhớ cái bà na chủ quán mà ngày đó tôi với ông cùng làm ở đó chứ ông bảo ánh mắt bỗng chốc thay đổi vội vàng đáp có chứ làm sao mà quên được tự nhiên sao bà lại nhớ đến bà ấy tôi thì không quên thế nhưng mà cũng không muốn nhắc lại vì thực sự cái chết của bà ấy nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ thi thể của bà ấy cháy đèn cò quắp đến giờ mỗi khi nhớ đến mà tôi còn dùng mình nổi g a i ốc đây bà hoa gật đầu rồi nói thì cũng có kém gì ông đâu cố quên đi chẳng bao giờ nhớ đến rồi mà không được lâu rồi nhà mình không có lên đó h ư ơ n g khói cho ngay mẹ con bà ấy cũng chỉ vì là mình sợ quá khứ nó lại ùa về bởi tốt quá cuối cùng lại yểu mệnh sau cái bần ấy thì bà ni cũng biệt tâm chắc là cũng muốn quên đi quá khứ ám ảnh đó giống như vợ chồng của mình thế nhưng mà thời gian trôi qua lâu quá rồi tôi nghĩ chắc giờ b à ấy đã trở lại mà hương khói bởi bà na đâu còn ai thân thích ngoài bà ấy ông bảo liền chép miệng rồi đáp cũng không có biết được nữa người đã qua đi rồi thì nói quay lại cũng khó ta muốn quên đi thì quay lại làm gì chuyện nhà bà na thì mình cũng không có nên nhắc lại làm gì nhắc đến thì cũng chỉ thêm buồn thôi bà hòa biết chồng rất không thích nhắc đến chuyện đó nhưng bà vẫn cố nói nốt những suy nghĩ trong lòng của mình tôi thấy thế này hay là xong cái đợt bốc mộ này cho ông nội thì ông bảo thằng hoành nó đèo ông lên phố rồi dò hỏi xem bà ni bà y về chưa nếu mà bà ấy về rồi thì trả lại cái giấy tờ cái quán ấy cho bà ấy nhà mình giữ làm gì Rồi sao thì cũng chưa có bán được cho nên trả lại bà ấy muốn bán thế nào thì bán cho nó nhẹ đầu ông ạ ông bảo ngay lập tức q u ắ t mắt nhìn vợ rồi gắt ơ cái bà này hay nhỉ cái giấy tờ quán đó có phải tên của bà ni đâu mà trả lại cái này bây giờ nó thuộc sở hữu của nhà mình tôi chưa bán chứ không phải là không bán được cứ để thêm thời gian nữa đầy người sẽ sẵn sàng mua với giá mà tôi yêu cầu khi ấy mình sẽ quay lại xây cho bà ấy một ngôi mộ to đẹp hơn như thế là c h ọ n tình c h ọ n nghĩa bà không biết gì nên bớt nói đi việc nhà mình không lo mà cứ đi lo việc của thiên hạ bà hoa liền tròn xe mắt rồi hỏi sao n g lại nói như thế bà ni bà ấy mới là người thân duy nhất của hai mẹ con bà na người sở hữu mảnh đất ấy cuối cùng phải là bà ấy chứ còn gì nữa chẳng lẽ là trước khi bà ni ra đi bà ấy lại sang tên cái quán ế c cho ống ông bảo thấy vợ hỏi nhiều quá thì có vẻ khó chịu ông liền xua tay đáp chuyện đó bà không cần biết nhiều làm gì bà chỉ hiểu cho tôi là cái quán đó bây giờ nó là của nhà mình t h ì không có nghĩa vụ và trách nhiệm nào phải đem trả lại cho bà ni bà quên ngay cái ý định tìm bà ni để trả giấy tờ đi tôi không có bàn nhiều với bà bà đi làm việc của bà đi cái thằng hoành với con hiền nó cũng về đến cổng rồi kia kìa bà hoa nghe những lời của chồng thì lại càng cảm thấy khó chịu nhưng t h ế hoành đang đi cùng con dâu tương lai vào sân thì bà cũng không nói gì thêm mà đứng dậy đi ra bên ngoài ông bảo nhìn theo vợ lắc đầu ngắn ngẩm buông một câu nói gọn lỏn đúng là đàn bà lắm chuyện hiện vào đến sân thì lễ phép cất tiếng chào h a i vợ chồng của ông bà bảo bà hoa đon đả bước ra rồi nói phiền cháu quá cứ hễ nhà có việc thì lại phải sang nhà cháu phụ cháu thấy không đàn ông luôn coi thường phụ nữ thế nhưng mà việc nhà thì lại đùn đầy hết cho cánh phụ nữ như các bác cháu mình đó cháu cứ bảo cái thằng hoành hay là bác trai ấy mà làm được cái món nào g a n g hồn á thì chắc cũng phải mất đến nửa ngày vừa nói bà hoa vừa đánh mắt vào trong nhà ông bảo hiểu được cái ý của bà hoa cho nên cũng bực mình lắm nhưng vì có mặt của hiền ở đây cho nên đ ông phải nhịn rồi chợt ông nhớ ra chuyện con q u ả ông liền cất tính dục bà đi ra ngoài vườn xem s ắ c của con q u ả chôn đi để nó đấy rồi à quên là mai lại không có thở được đâu hoành thích như vậy thì liền nói thôi để con mang đi chôn vậy mẹ vi hiền cứ làm việc đi con chim bé tẹo thôi mà con làm cái loáng cái là xong hoành nói dứt thì liền đi ra vườn nhưng anh tìm mãi không thấy xác con quạ nào anh vội vàng đi vào trong bếp hỏi bà hoa con quạ nó chết chỗ nào mà sao con tìm mãi không t h ấ y hả mẹ để trong bếp dòng của bà hoa lại vang lên s á n g nó ở ngay dưới gốc cây xoan đó con nó lù lù đó mà con không thấy hoành quay trở lại tìm kiếm nơi gốc xoan thật kỹ nhưng kết quả vẫn vậy anh bước lại bếp l ắ t đầu chịu thôi con chẳng thấy con quà nào chết ngoài vườn cả nếu mà có như lời của mẹ nói thì chắc con gì nó thấy nó tha đi rồi bà hoa lúc này liền đáp nhà mình có con mực chết rồi những con vật khác thì quây hết ở vườn sau con gì mà tha được con quạ lớn đi mất h i ệ n t h ế như vậy thì nói có thể là con mèo nào đó làm thêm bác à mèo hàng xóm chẳng hạn nó thấy là nó tha đi ngay bà hòa hơi có biểu hiện khác lạ khi nghe h i ệ n nhắc đến con mèo bà vội bê đống đ ồ đang làm giờ lên nhà thế vậy thì hoành ngạc nhiên sao mẹ không làm ở dưới bếp mà mang lên trên nhà làm gì l ấ y còn t h ở thuyền rửa họ hàng đến nữa bà hòa c h ấ p miệng đáp trên này rộng rãi là còn sạch sẽ hơn làm dưới bếp thì biết đến bao giờ mới xong ở trong nhà ông bảo cống nói ra tỏ ý đồng tình với việc của bà hoa làm mẹ mày nói đúng đấy cái bếp đó chỉ để dùng nấu nướng thôi chứ làm nhiều rau cỏ thức ăn thế này ở dưới đó không ổn đâu người đến đây lát nữa cũng toàn là người nhà anh em họ hàng có cái gì mà phải quan trọng hóa vấn đề một lần nữa thì hoành cảm thấy được rõ từ sự thay đổi của bố mẹ ông bảo vốn là một người ăn ở sạch sẽ cho nên ông rất ghét đem đồ ăn thức uống lên trên nhà vậy mà hôm nay ông còn khuyến khích t h ậ t sự là rõ ràng có ý gì đó đang xảy ra trong nhà này chỉ là hoành không biết mà thôi bởi những thứ đồ cần thiết lên nhà xong bà hoa quay trở lại bếp cẩn thận hơn bà còn nhìn trước n g ó sau một lát rồi mới bước vào trong bếp rồi khép cửa lại cẩn thận hành động của bà hoa đã không thoát khỏi ánh mắt của hoành anh nhẹ nhàng bước về phía căn bếp lúc này bà hoa tin ế sát lại bên chiếc lồng mèo vén đống d ơ m n g u y trăng ra thì bà hoàng hồn khi không thích con mèo đen ở trong lồng nữa cánh cửa lồng mèo cũng không biết làm thế nào lại có thể bật ra cho dù bà hoa khi nãy đất cài khóa lại cẩn thận còn chưa hết hoang mang thì sau lưng của bà có tiếng bước chân lại gần bà rất nhanh bà vội lấp d ơ m lại rồi bước ra hoài nhìn mẹ ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ rồi hỏi mẹ có gì giấu con phải không sao đang yên mẹ đi vào trong bếp rồi đóng cửa lại làm gì con thấy bố mẹ đang rất lạ không giống với bố mẹ của con thường ngày con nói thật là con đang có cảm giác lo lắng bồn chồn khó tả lắm con không biết phải giải thích thế nào nhưng nó là dự cảm không lành bà hoa bị giật mình cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh bà nghiêm mặt hỏi con dự cảm là dự cảm cái gì con cũng lại bắt đầu có những suy nghĩ hơi quá đà rồi đấy con à. mẹ có đóng cửa lại đâu chắc là gió nó thổi làm cho cửa nó tự động đóng lại mẹ thì có cái gì mà để giấu con đang tính lấy cái rổ tre lớn mang lên trên nhà làm bà tìm mãi không có thấy đây không biết là mẹ để nó đâu nữa hoành nước mắt nhìn về phía chiếc xe bò anh cảm nhận được rất rõ có thứ gì đó phía sau đó nhưng rồi hoành cũng đi lên nhà t h ế con trai đi rồi bỏ hoa thở phào v à vội vàng cất tiếng thật khẽ vừa gọi con mèo vừa tìm hết các ngóc ngách trong bếp nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu cả lo lắng bà bước lên trên nhà kéo ông bảo ra muộn góc nói cho ông bảo biết về sự biến mất của con mèo ông bảo nghe xong thì liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bà hoa rồi hỏi có phải cái thằng hoành nó thấy rồi nó lại mang con mèo của tôi đi có phải không nếu mà nó dám như thế thì nó chết với tôi bà hoa liền lắc đầu không từ lúc nó về nó nào có bước chân vào bếp khi nãy ai xuống dưới lấy cái rổ đó tôi linh cảm thế nào mà lại đi vào đó xem con mèo thì thấy cửa lồng đã mở rồi con mèo đi mất rồi ông bảo không nói gì nữa mà lao ra khỏi nhà đi thẳng xuống bếp ông tìm khắp xung quanh bếp rồi tìm cả ra vườn trước vườn sau nhưng cũng không thấy con mèo đâu cả thất vọng ông trở lại trong nhà cùng với gương mặt nhăn nhó khó chịu ở bên ngoài nghĩ sang nơi nấm mồ cỏ mọc xanh d ờ n của ông bình bố của ông bảo lúc này con mèo đen đang ngồi ngay trước mồ của ông Nó nhìn n chằm chằm vào gần ba giờ chiều thì đám thờ phụ trách đào mộ cùng với họ hàng nhà ông bảo đã có mặt đông đủ ông bảo nhìn đồng hồ đi đi lại lại trong nhà có vẻ sốt ruột bà hòa đi đến gần ông rồi hỏi ông có nhớ chính xác là giờ t h ầ y cảnh hẹn không đấy đã quá ba giờ rồi mà sao thầy ấy vẫn chưa tới hả nhìn thời tiết thế này tôi e là lát nữa thôi lại có mưa lớn cho mà xem ông bảo liền thở dài rồi đáp thầy ấy nói rõ là ba giờ sẽ tới mà lại t h ầ y cảnh có bao giờ chế hẹn đâu vậy mà hôm nay lúc quan trọng thế này thì lại mà thôi bà đi d ụ c chúng nó mang đồ đạc ra ngoài mộ trước đi tôi ở nhà tôi chờ thầy cũng được đằng nào thì cũng lấy ở ngoài nghĩa địa chứ có phải lấy ở nhà đâu mang ra đó chuẩn bị sẵn thầy tới là làm lấy luôn cho nó kịp giờ bà hoa t o à n quay lưng bước đi thì ông bảo gọi giật lại、thì、con mèo nó về chưa bà hoa không đáp mà chỉ lắc đầu rồi đi ra bên ngoài dùng mọi người chuẩn bị đem đ ồ sang nghĩa địa dưới bếp hoành nhân lúc bố mẹ bận b i ể u không để ý liền lèn vào để kiểm tra nhưng hoàn toàn không kiếm được gì mặc dù hoành đã lật tung cả đống rơm chiếc lồng mèo lộ ra lù lù trước mặt mà hoành vẫn không hề nhìn thấy nó rõ ràng có thứ gì đó đã che mắt anh nhưng hoành không biết đừng ngay trên các bếp ẩn sau cái đống bồ kết phơi khô của bà hoa con mèo đen đang nằm ở trên đó lặng lẽ nhìn anh đôi mắt của nó sáng rực trong bóng tối không nhìn thấy gì bất thường hoành yên tâm đi lên trên nhà khi hoành đi khỏi con mèo đen lại nhảy xuống d ư i、si、đất rồi chui trở lại vào trong lồng cánh cửa lồng mèo cũng t ự đ ộ n g đóng lại rồi cài chút cẩn thận n h ư n ó chưa từng rời đi tất cả mọi người trong nhà đã kéo nhau s a nghĩa n g địa còn lại một mình ông bảo ở nhà một lần nữa đi xuống bếp kiếm con mèo lần đ ó n g rơm dao vô cùng bừng rỡ khi thấy con mèo đã nằm im ở trong lầm nó lim dim ê như đang ngủ giả như không biết đến sự có mặt của ông ông nhìn con mèo rồi nói mày đi đâu thế hả từ sau không được đi lung tung n g a y chưa mày có biết là cả buổi trưa ông phải đi tìm mày không hả mày là cứu tinh của ông chỉ cần có mày bên cạnh ma quỷ nào cũng phải tránh xa ở lại đây mày sẽ được nâng niu chiều chuộng nghe chưa nói rồi ông lại phủ rơm rồi bước ra khỏi bếp đóng c ư ờ i lại cẩn thận ông đi khỏi con mèo đen cũng liền đứng dậy sù lông nghe hàm răng ra giận dữ từ trong cổ của nó phát ra những tiếng khọt khẹt như là người đang bị ngạt thở Nên đến nhà thầy ì lúc liền Cảnh chạy này ông、cảnh、đến nơi. Ông bảo liền chạy ra ngoài ngõ rồi nói. bảo h rồi ra t hẹn gần bốn người tôi Tôi giờ giờ giờ rồi. mọi ba bây bảo bộ ra mà đã cảnh h u ẩ n bị c rồi. đi Thầy l u ô cùng c Giờ tôi. ra đó ắ c vừa ẫ n còn Cảnh kịp. Thầy v thở hồn hển vừa đáp xe tôi không may bị hỏng giữa đường tôi đạp hết sức để về cho kịp giờ nhà ông đấy ông nhìn đến này trời mùa đông mà người tôi ướt đẫm cả mồ hôi đúng là đen đ u ổ i quá nói xong thì ông thầy lại lấy khăn tay thấm đi những giọt mồ hôi ở trên c h á n đột n h i ê n ông giật nảy mình khi nhìn vào hướng bếp của ông bảo gương mặt của ông tái đi ông quay sang nhìn ông bảo giọng của ông nghe chừng hoang mang nhà nhà ông đang đốt cái gì sao ông bảo ngơ ngác nhìn thầy cảnh rồi đáp không nhà tôi đốt cái gì đâu sao tự dưng ông lại hỏi như thế thầy cảnh không đáp mà đưa tay bấm bây giờ thì thầy cảnh không còn phải đạp xe đi như khi nãy nữa thế nhưng mà không hiểu vì sao trên c h á n của ông lại tú r a nhìn đánh mắt hoang mang của thầy cảnh ông bảo liền hỏi sao thế ông có chuyện gì à thầy cảnh một lần nữa lấy khăn lau mồ hôi ông run giọng nói nhà nhà không ổn rồi những lá bùa trừ tà ma mà tôi yểm cho ông đều bị phá ông có vừa t r ô n thứ gì trên đất nhà ông không ông bảo thản nhiên đáp à có con mực nhà tôi nó chết rồi ông ạ tôi t r ô n nó ở góc vườn thế nhưng mà theo tôi nghĩ bùa yểm có bị phá chắc cũng không có sao nhà tôi vừa bắt được một con mèo đen không biết là của ai thế nhưng mà tôi thấy rõ là nó đem lại may mắn cho nhà tôi ông ạ chắc hẳn là nó xua đuổi ma quỷ còn tốt hơn cả đống bùa ấy chứ ông nói sao con mực chết rồi nhà ông v ớ i được con mèo đi lạc vất là cái thái độ bình thản không chút lo lắng mặc cho người bạn là thầy bùa lại đang tỏ ra sợ hãi tột cùng ông bảo cười rồi nói ông sợ cái gì sao tôi biết ông không thích mèo đen thế nhưng tôi kiểm chứng rồi mấy hôm trước tôi còn hay mưa ác mộng tôi còn bị ốm nặng lắm cả người đau không chút sức lực đang khỏe mạnh mà bị như vậy thì tôi đoán ngay mà nó làm thế nhưng mà tôi chỉ cần ôm con mèo đen là khỏe lại chứng tỏ là nó có thể xua đuổi tà ma ông ấy có thần kỳ không ông cảnh đang ngồi trên xe bất ngờ bước xuống rừng chân trống chạy sồng sộc vào trong sân ông bảo cũng liền chạy theo vừa chạy ông vừa gọi này ông bị gì vậy đi ra nghĩa địa lễ thôi không lại quá giờ hoàng đạo bây giờ dừng lại ở sân thầy cảnh run rẩy chỉ tay xuống bếp con, con mèo đó ông nhốt ở trong bếp kia phải không ông bảo gật đầu ông lại đi đồng hồ lên r ù i dục đi thôi chuyện con mèo bàn sau đi ra mộ lễ chồng bố tôi đã ông chẳng nói bố tôi chết cháy thảm nên l à phải chuẩn giờ chuẩn giấc ông bảo muộn nhà tôi xảy ra chuyện gì thì làm thế nào trên nóc cằn bếp của ông bảo lúc này có một luồng khói đen đang bốc lên mà có lẽ chỉ có duy nhất thầy cảnh nhận ra điều ấy ông lại đưa tay lên bấm rồi nước mắt nhìn lên bàn thờ nhà ông bảo trên tấm di ảnh của ông bình còn đang bị một làn khói đen y hệt như vậy bao phủ chọn lấy khuôn mặt của người quá cố Thầy cảnh nốt nước n bọt lắc đầu l ầ m b ầ m một mình bao ứng không thể nào thoát được tính toán đến mấy thì chẳng nữa cũng không tránh được trời phạt tôi bất lực rồi tôi không ngờ nó lại như vậy ông bảo nghe người bàn của mình nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra khó hiểu rồi hỏi này ông l ầ m b ầ m cái quái gì vậy oán với ơn gì ở đây mau đi ra nghĩa địa với tôi làm nhảm gì giờ sắp tới rồi ông biết không ông cảnh bấy giờ cũng không nói gì nữa ông bước vội ra bên ngoài c ầ m vừa đi vừa lắc đầu buồn bã trên đường đi ông cảnh bất ngờ quay sang ông bảo rồi nói tôi v ì ông chơi với nhau từ lâu cho nên cũng chẳng có gì đáng để giấu nhau cả thưa hỏi câu này mong ông không có g i ậ n mà trả lời thật bố của ông rồi cả ông nữa ngày chưa có làm chuyện gì mà nó trái với lương tâm đạo đức của con người hay không câu hỏi ấy của thầy cảnh khiến cho ông bảo liền ngỡ ngàng ông ghét g i ậ n mình nhưng ánh mắt thì tỏ ra giận dữ nhìn người bản thân rồi gằn giọng ông hỏi cái kiểu gì vậy bao nhiêu năm nay ông chơi với tôi mà ông biết tôi thế nào mà hơn nữa bố tôi có làm gì hay không thì tôi biết thế quái nào được ông ấy đi biển biệt suốt mà ông ấy làm gì thì ông ấy biết chứ sao tôi biết ông hỏi câu đấy thì, thì tôi biết trả lời làm sao không ngờ chơi với nhau bao lâu rồi mà ông hỏi hỏi cái câu như thế tôi nói luôn là tôi không có làm gì thẹn với lương tâm của mình tôi tin tưởng ông mà ông không hề tin tôi chuyện đ ông bố tôi có vợ hai ở trên thành phố đến vợ tôi mẹ tôi tôi cũng chẳng nói thì chỉ nói với mỗi ông vậy ông còn nghi ngờ gì nữa thầy cảnh thở dài rồi đáp tôi không có ý gì đâu thế nhưng mà tôi thấy cái khí trong nhà c ô n g hiện tại nó oán nặng lắm oan hồn này có thể do bị chết cháy tôi thấy nó hoàn toàn giống với những gì mà tôi thấy ở nhà cũ kia trên phố mà ông từng nhờ tôi đến đó để làm lễ trước đến nay thì nhà ông không bị ma quỷ quấy phá ông bảo đến giờ này thì cũng không còn được tin như là chức nữa ông l ề n dịu giọng hỏi thế theo ông nghĩ thì liệu có phải là bà ấy nhớ bố tôi cho nên là chọn ngày bốc mộ ông ấy về thì thăm chẳng hạn tôi là tôi đang nghĩ như vậy hơn nữa nhà tôi có con mèo đen cây giống ấy ma quỷ kỵ lắm chắc là hồn ma của người nhà tôi chứ không phải ma quỷ báo thù gì như là ông nói đâu thề cảnh lắc đầu nói đây là oán hồn oán hồn nặng lắm con mèo đó tôi dám khẳng định là nó là quỷ miêu nó vốn không phải là con mèo thường mà là hồn của một con mèo đen hóa quỷ biến thành nó biết nếu mà muốn vượt qua b ù a c ủ a tôi để vào nhà ông thì chính người nhà ông phải đưa nó qua c ẩ m chính vì vậy mà nó mới lừa vợ chồng ông bà để đem nó vào nhà con mực thì cũng bị nó giết chết tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của nó ông hiểu không những lời nói của thầy cảnh dường như là quá đỗi bất ngờ quá đỗi khó tin với ông bảo bản thân của ông còn đang rất vui khi cảm nhận được con mèo đem đến may mắn s ù i đi mang quỷ trên mảnh đất nhà ông bây giờ thì nó lại trở thành kẻ chủ mưu cho tất cả mọi chuyện điều mà ông có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra thế nhưng mà ông ngẫm nghĩ suy nghĩ sắp xếp lại mọi việc thì ông g h é d ù n g mình bởi những suy luận của thầy cảnh có vẻ rất trùng khớp ông toan bước vào trong nhà thì thầy cảnh giữ ông lại rủi d ụ c đi thôi ra mộ làm lễ chồng cụ đã giờ ông vào đó tôi nghĩ chắc nó không còn hiền lành với ông đến đâu tôi nghĩ nó cũng đang nghe được câu chuyện giữa tôi và ông rồi ông bảo d ù n g mình sợ hãi ông vội vàng trèo lên chiếc xe rồi đạp theo thầy cảnh một cách vội vã đi đường một đoàn thì ông ngoái lại nhìn ông thất kinh khi thấy con mèo đen lúc này đang đứng trên bờ tường dùng đôi mắt xanh lè của nó mà theo dõi ông ra đến mộ thầy cảnh nhanh chóng làm lễ nhóm thợ đào mộ cũng nhanh chóng vào việc của mình ông bảo đi sát lại giọng run rầy nói này nãy nó đứng ở bên bờ tường nhìn theo tôi và ông ông có biết chuyện đó không thầy cảnh liền gật đầu đáp có tôi đã biết thế nhưng thực sự hiện tại tôi không có cách nào để xử lý con quỷ m i ê u này bên cạnh nó còn có một oán hồn khác nữa tôi cần có thời gian mục đích của nó đến đây chắc chắn không mang lại chuyện tốt cho nhà ông đâu tôi hỏi t h ầ n là cái nhà trên phố đó như thế nào ông bảo thái độ tỏ ra lúng túng thì như tôi cũng đã kể với ông mà không may vợ hai bố tôi chết cháy lại không có người thân thích gì cho nên là tôi mới sở hữu được nó thầy cảnh không nói gì thêm nữa mà ngồi xuống đôi quyển sách trong túi ra ngồi tính toán gì đó bà hoa từ nãy đến giờ ánh mắt của chồng lộ rõ vẻ hoang mang thì liền bước lùi lại rồi hỏi có chuyện gì mà mà mà tôi thấy ông lo lắng như thế con mèo nó khôn lắm rồi đi có mà tự tìm về thôi ông h ạ tập trung vào việc lo cho ông nội đi đã ông bảo liền lắc đầu nói nó về rồi thế nhưng mà em là nó không phải là con mèo tốt như là mình vẫn nghĩ bà à. có lẽ cảm nhận của thằng hoành là đúng ông cảnh có nói là quỷ m i ê u nó sẽ đem lại xui xẻo cho nhà đ ì n h m ì n h h ơ n nữa là có thể nó chính là con mèo đã chết cháy cùng với bà na năm đó bà h o a nghe vậy thì kinh hãi ngã ngồi thụp xuống đất ông bảo vội vàng ngồi xuống trấn an vợ bà bình tĩnh đi ông cảnh còn ở đây thì tôi nghĩ là ông ấy sẽ có cách để giúp mình không cần phải lo lắng quá như vậy hai vợ chồng ông b ả o đang nói chuyện thì lúc này thầy cảnh tiến lại bên cạnh ông ngồi xuống nhìn hai vợ chồng ông bà rồi nói nếu đúng là như những gì tôi nhìn thấy thì con quỷ mưu này đang đi báo thù nó vừa mới giết một người trong số những kẻ thù của nó bà nãy trong đám khói đèn tôi có nhìn thấy hai bóng người một người phụ nữ có một khuôn mặt khá giống với bà na đó và người còn lại chính là ông cụ nhà ông đó ông bảo nghe đến đây thì sợ hãi tột độ ánh mắt lạc thần chân tay run cầm cập ông sợ hãi nhìn thầy cảnh nó i như là van xin ông ông có cách nào giúp tôi đuổi nó đi không chứ, chứ nếu không như vậy tôi sợ nó sẽ làm hại nhà tôi mất thầy cảnh liền thở dài rồi đáp tôi đang nghĩ cách giờ tôi sẽ về nhà làm bùa đến tối tôi sẽ quay lại thầy cảnh lấy từ trong túi áo và bà lá bùa đưa cho ông bảo ông cầm lấy nhà ông mỗi người giữ lấy một cái này mong là đến tối khi tôi quay lại sẽ kịp r ấ t lời thầy c à n h đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi nghĩa địa ông bảo định chạy theo nói chuyện gì đó với người bạn của mình nhưng đúng lúc ấy thì một người trong họ đi tới cất tiếng gọi điều bộ nghe r ư ờ n g đang khá hoang mang bác bảo ơi bác r a mộ ông cụ xem đi trên mộ toàn là hang rắn thôi em nghi là trong đó kiểu gì cũng phải có đến vài con đang ở bên dưới ông bảo quay sang nhìn người đàn ông vội hỏi sao Trong thì thấy thấy thế trong toàn bắt biết thêm một chút nữa, thì sẽ thấy rắn, rắn. rắn rồi, rắn. con nào con nào, bao đào nhìn nhìn nhưng hang kinh nghiệm năm nhìn hang ngay. khẳng định cần nữa, Hơn nữa mộ Em mà mộ Em em Em có chú chưa? chưa có cái chỉ h đã là là k sâu sẽ ông chỉ con là một con đâu bảo á bác, Mọi người đang chờ ý kiến của bác đó. Đám c chờ của cũng Mọi mộ người kiến lại rồi. đang đang dừng Ông đó. đào thợ ý b vội vàng đ ế n bên cạnh ngôi mộ đang đào dở quả nhiên đúng như lời của người đàn ông kia vừa nói trên mộ có rất nhiều những dấu hang rõ ràng nhất có lẽ là chiếc hang ở chính giữ a mộ nó có kích thước to bằng cả cổ tay của người lớn ông bảo chỉ tay vào chiếc hang rồi hỏi người đàn ông cái hang này tôi nghĩ chắc là nó là hang chuột thôi nó không phải là hang rắn đâu chú người đàn ông cúi xuống nhìn kỹ lại một lần nữa rồi đứng dậy nhìn ông bảo khẳng định em chắc chắn là hang rắn bác nhìn những vết tỉ trên đất kia là biết đất trong hang rất là bóng mùa này lại đang là mùa đông nên em khẳng định đào nữa chắc chắn sẽ thấy nó quan trọng nhất bây giờ là bác quyết định thế nào chuyện trong m ộ có rắn thì cũng không có gì lạ thế nhưng mà có đến mấy con thế này thì đây là lần đầu tiên em thấy ông bảo liền thở dài rồi đáp thôi vậy thì cứ để từ từ để tôi kêu thằng hoành nó đuổi đi theo thầy cảnh hỏi ý kiến xem ông ấy thế nào bây giờ thì chắc ông ấy cũng chưa đi được xa dứt lời thì bảo đưa mắt nhìn tìm kiếm hoành xung quanh thế nhưng mà không thích con trai đâu bỗng nhiên ông nhìn thấy hoành đang đi cùng hiền đang đi từ cổng nghĩa địa vào ông liền cất tiếng hướng về phía con trai hoành con lấy xe đuổi theo thể cảnh gọi ông ấy quay lại gây gấp d i ù m bố mau lên con không thấy hoành đ h ắ p lại mà vẫn tiến thẳng vào bên trong thì ông bảo lại nói lớn hơn lặp lại câu vừa rồi thêm một lần nữa nhưng hoành vẫn như là không nghe thấy và đến nơi hoành điền giang h i ể u cho bố mẹ đi ra riêng một g ó c rồi nói con đi nãy giờ gặp riêng thầy cảnh rồi thầy ấy nói là nhà mình vẫn cứ làm bốc mộ sang cát trông như bình thường dừng lại cũng không có được nữa với lại thầy ấy có nói là nhà mình hiện đang có một oan hồn trở lại báo thù vậy v ậ y sao nó lại báo thù nhà mình mình đâu có làm gì sai sau câu hỏi của hoành thì bảo hoa cũng ngay lập tức liếc mắt sang chồng nhận thấy rõ ràng cái vẻ lúng túng trên khuôn mặt của chồng thôi ì gì bà bắt bố Hoành Hoành mắt mắt Trong đầu được đó điều đó chuyện cảm cũng của bố. Ánh mắt của nhận nhận ánh Ánh nhìn ra lại n n g g bảo đầy h hoặc、bà、Hòa liền đánh h lạc Bà liền n ư ớ giờ Sang chuyện khác h t ô g i này còn ở đây mà bàn tán cái gì lo chuyện của ông nội trước đi tối thì cảnh quay lại ai muốn hỏi gì thì hỏi ông bảo ông ấy đi ra kêu đám thợ tiếp tục làm việc đi nhắc chúng nó đi ổ n và cho an toàn còn cái thằng hoành ấy đi gọi con hiền lại rồi hai đứa căng cái bạt Để dưới gốc cây đa ngoài c ổ m lên vừa làm chỗ cho thợ uống nước vừa làm chỗ chú mưa thời tiết âm mưu thế này kiểu gì lát cũng mưa cho mà xem ông bảo ngay lập tức cùng vợ bước lên bên cạnh ngôi mộ còn lại một mình thằng hoành đứng ở đó anh l ư ớ c mắt nhìn về ngôi mộ của ông nội rồi lại l ư ớ c mắt nhìn bố trong lòng anh đầy dẫy những lo、no、âu hiện bước lại gần an ủi người yêu chuyện mà thầy cảnh nói anh cũng đừng lo lắng thầy ấy cũng đâu có khẳng định là chuyện gì đâu chỉ có nhắc nhà anh đề phòng thôi anh cứ cẩn thận lá bùa mà thầy ấy đưa cho là được hoành buồn bã nhìn hiền rồi đáp em biết là anh đang lo chuyện gì mà câu chuyện hôm trước anh đã từng kể cho em còn nhớ không anh vô tình nghe được bố mẹ anh bán căn nhà nào đó trên phố mà hình như nó vốn không phải là của nhà anh thực sự nghe hai người nói chuyện xong ấy anh cảm thấy hoang mang lắm mẹ anh nói đem trả nhà đó cho ai còn bố anh thì l ạ n h nhận nó là nhà mình rồi nhất quyết không có trả anh thì anh chỉ lo lúc lòng tham của con người nổi lên thì biết đâu bố anh đã làm điều gì đó sai hiền cười nhẹ với hoành rồi nói chắc không có chuyện đâu anh ạ anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá đi ra cổng mắc b ạ t đi không mẹ lại mắng cho bây giờ trời này chắc là mưa thật đấy bên ngoài m ộ lúc này đ ấ t đào được quá nửa độ sâu chỉ khoảng đâu đó vài chục phân nữa là sẽ chạm tới quan tài mà vẫn chưa tìm thấy con rắn nào cả ông bảo quay sang người đàn ông khi nãy chú thấy chưa làm gì có con rắn nào sắp chạm quan tài của ông cụ đến nơi rồi còn gì người đàn ông kia ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng nhìn ông bảo rồi nói thực sự thì em bây giờ cũng không hề muốn có rắn đâu bác cả không có thì càng tốt chứ tầm này thôi mà còn thấy rắn nữa thì không ổn đâu trên trời bắt đầu những hạt mưa lâm thâm rơi xuống đất lạnh buốt c h ừ n phút sau thì quan tài dưới huyệt mộ cũng đã được lộ ra ông bảo nhìn xuống yên tâm thở dài rồi nói đ ầ u r ắ n ở đâu tôi đã bảo chú rồi mà r ắ n nào chui tần xuống dưới này mà sống mấy chú lấy bạt che mộ lại cho tôi một lát nữa đúng giờ thì cảnh thầy ấy nói thì bắt đầu khai quan rồi tiến hành như đã bàn bạc trước đó hoành đứng bên cạnh bố anh cũng nhẹ nhõm m ạ n h đi khi thấy huyệt mộ bên dưới không có bất cứ điều gì bất thường anh cất tiếng hỏi Mọi t hoành ứ đều ổn cả c rồi Giờ bố hạ. n Hiền n giam với bảo mẹ về h c h u ẩ bị cơm nước. t ầ y cảnh đi khoảng g mấy ờ giờ nữa thì quay lại. Bố cũng không biết là bao giờ quay lại. Thế nhưng mà chắc chắn ông ấy sẽ cố quay lại nhanh nhất có thể. Con bảo con Hiền cùng với mấy bà cô nữa về làm cùng cho nhanh. Ở đây cũng không có việc gì. Nhắc mẹ mày là phải nhớ cẩn thận Khoảnh quay bao quay quay thì thầy biết thầy Thế thể. thêm chắc cho phải gì. ấy ấy mấy đây mày đấy. lại. là lại. lại làm là với việc đi Bố bảo bà cố có cô có mà mẹ sẽ về Ở rồi ông bảo cũng quay trở lại ngồi uống trà vừa châm đựng điếu thuốc lá thì ông bảo cũng ngay lập tức đứng bật dậy nhìn về căn nhà tiếp linh của n g h ĩ địa bên trong chiếc xe tàng có một đôi mắt xanh lè sáng rực đang nhìn ông c h ầ m c h ầ m n h ậ n r a n g à y đó chính là con mèo đen ông liền hô lớn nó nó là nó ai đuổi nó đi đuổi nó đi cho tôi nó là con mèo ma mèo quỷ đấy phía bên này hoành đang bàn bằng chuyền cơm nước cùng bào hoa cùng vài người nghe tiếng nói lớn của ông bảo thì vội vàng chạy tới nhìn theo hướng tay c h ỉ của ông thì đúng là trong căn nhà tiếp linh là chiếc xe tang để di chuyển linh cữu của người chết con mèo đang ngồi trỗng c h ậ ở trên đó hoài nhận ra nó chính là con mèo mà hôm trước bà hoa đưa nó về nhà k h á dùng mình hoành điện quay sang hỏi chuyện này là sao mẹ con mèo sao nó lại tìm được đến đây con nhìn nó bây giờ có cảm giác ghê hơn trước rất nhiều sao bố lại gọi nó là ma quỷ bố mẹ biết gì về nó mà không nói cho con biết phải không bà hoa bị lúng túng trước câu hỏi của con trai nhưng đúng khi ấy thì nhóm đám thợ đang ngồi cạnh nguyệt mộ cầu nhau h ế t lớn co giò bỏ chạy trời đất ơi rắn nhiều rắn quá mọi người ơi chạy đi chạy đi không nó cắn chết bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nguyệt mộ từ bên dưới cả chục con rắn lớn đang bò ra từ tứ phía tất cả chúng đều là rắn hổ mang chúng không chuyển đi ngay mà đồng loạt ngóc cái đầu to bành của mình lên nghi ngó như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông những người đang có mặt và rồi thì đồng loạt cả chục cái đầu đều hướng về phía của ông bảo rồi nhìn chăm chăm quá kinh hãi ông bảo liền quỳ sụp xuống dập đầu liên tục miệng run rẩy bố bố sống gôn thác t h i ê n bố v ị phù hộ độ chỉ cho con cháu chứ bố đừng làm cho con cháu sợ kêu lấy con bố ơi bố kêu lấy con bố ơi ông bảo d ấ t lời thì con mèo đen trong nhà tiếp liên lại kêu ré lên một tiếng cái tiếng kêu ấy của nó làm cho tất cả những người có mặt phải dùng mình bà hoa suốt từ nãy đến giờ không hề nhìn về phía của chồng mà mắt của bà bị r á n c h ặ n vào nơi con mèo bởi trong mắt của bà bên trong căn nhà tiếp linh kia không phải là con mèo mà là một người phụ nữ nhìn vô cùng quen thuộc đó chính là bà na chủ quán ăn mà mấy chục năm về trước v à chồng của bà từng làm công cho nhà bà ta dường như bà ta chẳng để ý đến bà hoa mà hướng cả mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào chồng bà đột nhiên cái thân ảnh của bà ta chuyển sang thành đen x ì ra rè trên người nứt thoát thành những vết lớn hai con mắt lòi cả ra bên ngoài là hình ảnh của bà ta khi bị chết cháy cách đây gần ba mươi năm về trước bà h o a rút lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã vật ra đất ngất lịm hoành vội vàng chạy tới đức bà hoa dìu bà lại chỗ đất được căng bạt ngoài cổng nghĩa địa đám người thấy bà hoa bị ngất thì vội vàng chạy lại để xem chỉ có duy nhất ông bảo là vẫn còn ở bên ngoài gần với huyệt mộ của bố những con rắn hổ mang lớn lúc này s a u tiếng mèo kêu lớn thì chúng cũng đột ngột cúi đầu xuống rồi biến mất vào trong những đám cỏ mất dạng ông bảo lúc này thì cũng đã không còn bình thường ông liền run rẩy đưa tay c a quảng tìm kiếm lá bùa mà ông cảnh đã đưa cho nhưng chẳng biết ông đã đánh rơi nó lúc nào lá bùa ông b ỏ vào trong túi áo bây giờ đã không cánh mà bay trời bắt đầu tối sầm lại không gian trở nên âm u q u ỷ dị đám đông người trong họ hầu hết đã s ú n g lại một chỗ xôn xao bàn tán về hàng loạt những câu chuyện đang xảy ra tại đây một người lúc này liền lên tiếng nói ông cụ bình thiêng quá không biết thế nào mà cái ngày ông cụ mất cùng với hàng loạt những chuyện gây sự xảy ra nhà ông bà bảo đã phải lấy lại mất không ít tiền của tưởng như vậy là xong ai ngờ đến lúc bốc mồ thì lại thế này lần đ ứ a ông cụ đi ra đồng nhớ là t h ế hai con hồ mang ngóc đầu lên nhìn còn lần này thì cả chục con ngóc đầu lên rồi biến mất một cách bí ẩn cứ như là rắn ma ấy lại thêm cả con mèo đen nó xuất hiện rồi biến mất lúc nào không ai hay điểm g ỡ g ỡ lắm đấy các ông các bà một người khác cũng liền nói chen cái chết của cụ bình vốn cũng chẳng bình thường mà chẳng thiêng là gì đang khỏe mạnh như vậy thì bỗng nhiên làm đổ chai dầu rồi chít cháy trong bếp chết theo cách ấy thường thì thiêng lắm dạo ấy có t h ể còn nói là cô ấy sẽ về đem、uh, con đem cháu đi theo thế nhưng mà do nhà ông bà bảo làm lễ cẩn thận cho nên là mới tai qua nạn khỏi giờ lại xảy ra cái chuyện này không biết là thế nào mà cái ông bảo không biết làm gì ở ngoài ấy bà hoa thì bà ấy ngất ở trong này mà cũng không chịu vào xem b à ấy thế nào nhắc đến ông bảo thì nhiều ánh mắt lúc này hướng ra ngoài nghĩa địa nhưng ông bảo bây giờ đã biến mất không còn ở đó một người liền hô hoán ô ông bảo đâu rồi c ò n lúc ấy thì bà hoa cũng tỉnh lại bà thều thào nói với hoành bố con đâu bảo bố con lại đây mẹ có chuyện muốn hỏi hoành vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nghĩa địa cất tiếng bố ơi bố ơi bố đâu rồi không có tiếng đáp lại ruột gan của hoành nóng lên như lửa đốt anh chạy nhanh ra nghĩa địa tìm kiếm hiền cũng chạy theo người yêu vừa chạy cô vừa gọi lớn anh cẩn thận đó không biết cái lũ rắn độc khi nấy nó bỏ trốn ở đâu nó mà cắn cho thì khổ anh chờ em với nhưng lúc này hoành chẳng quan tâm đến lời nói của hiền anh điên cuồng chạy đến hết ngôi mộ này đến ngôi mộ kia gào gọi tên của bố khản cổ nhưng ông bảo đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết ở bên ngoài bà hoa cầu xin những người ở đó vào trong tìm ông bảo tuy sợ nhưng họ vẫn nể mặt bà mà chia thành hai túp rón rén đi vào bên trong không gian bên ngoài n g h í t địa càng lúc càng trở nên lạnh lẽo ta tìm kiếm hết khắp nơi mà cũng không thấy được bóng s á n g của ông bảo đâu mà giờ bốc mộ thì cũng đã tới những người đ à m nhận việc bốc mộ ấy có vẻ cũng muốn làm cho xong c h u y ệ n để rời khỏi cái nơi q u ỷ quái này nên mọi người đi đến trước mặt bà hoa đến giờ bốc mộ rồi bà xem thế nào có bốc n ư ớ c không để chúng tôi còn biết đường chứ thật lòng thì chúng tôi hãi lắm rồi từ cái ngày chúng tôi làm cái nghề này đến giờ đấy chưa khi nào gặp chuyện như thế thế nhưng mà đã nhận lời rồi thì chúng tôi cũng làm như là thỏa thuận ban đầu còn nếu đợi nữa thì chúng tôi không đợi được đâu mong bà thông cảm bà hòa lúc này trong đầu còn đang dối như t ờ vò có quá nhiều thức ập đến khiến cho đầu óc của bà hoảng loạn bà chưa biết phải trả lời sao thì dòng của thầy cảnh vang lên việc nào do việc nấy các anh cứ làm bình thường việc của các anh xong việc của mình thì các anh đi về chuyện của gia đình b ả y không ảnh hưởng đến việc các anh Đám đầu lấy đồ đạc đúng đứng đem đi đâu ánh làm việc của mình mắt lắm mất thở thầy Thì gật viết thầy canh, vừa khóc. Thầy à, thầy cứu nhà tôi Oan hồn của quay lại rồi. Đúng là Tôi nhìn thấy đứng trong nhà tiếp tôi tôi thầy nghe Cảnh Hoa Cảnh khóc nhà hồn nhìn nhà linh Khi nhìn chồng tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Chắc chắn chồng nói liền vàng nài Oan bằng vậy lấy bảy quay bảy bảy bảy, bảy việc của cứu của vội lại rồi, rồi vừa lao là lạ là Bà à, thầy cảnh thở dài ông rút từ trong người ra một chiếc chứng minh thư rồi đi cho bà hoa bà có biết người phụ nữ này không n h à l ễ chiếc chứng minh thư trên tay của thầy cảnh tấm ảnh trên chứng minh tuy đã bị hoen ố do thời gian nhưng mà bà cũng giật nảy mình nhận ra đó chính là bà ni người phụ nữ mà bà những năm qua luôn mong gặp một lần bà run giọng nói có tôi biết bà ấy nhưng sao thầy lại có thứ này bà ấy hiện đang ở đâu thầy cảnh buồn bã đáp thật ra tôi cũng vô tình có được thứ này khi nãy trên đường về có một người làng bên họ đưa cho tôi chứng minh thư của bà ấy nhờ mấy hôm nữa đến giúp lễ cho bà ấy siêu thoát vì bà ấy không có người thân cầm chứng minh thư trên tay thì tôi bỗng thấy cái địa chỉ nó giống hệt với địa chỉ trên ngôi nhà phố mà vợ chồng bà đưa tôi lên mấy lần thấy trùng hợp quá nên là tôi mới cầm đến đây hỏi không thể nào bà ấy tôi và thằng hoành từng nghĩ con mèo đen được của bà ấy cho nên đem qua trả sao có thể là b ã i b ã i thay đổi nhiều quá tôi không tài nào nhận ra thầy cảnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói theo tôi thì bây giờ bên trong chuyện này có bí ẩn mà có lẽ chỉ có một người biết rõ được sự thật ấy không ai khác chính là chồng của bà bản thân tôi cũng đã từng tự hỏi tại sao ông ấy có thể thích làm nhiều bùa để tránh ma tránh quỷ như vậy lúc ấy tôi chỉ nghĩ ông ấy quá tín nhưng mà bây giờ e thì không phải bà hòa n ế u lấy tay của thầy cảnh cầu xin thầy cứu nhà tôi dù gì nhà tôi với thầy cũng là chỗ bạn bè nhiều năm thầy cao t a y ấn tôi biết thầy có thể giúp ông ấy thầy làm đi chỉ cần cứu được ông ấy bao tiêu tôi cũng chịu bà đừng nói vậy tôi với nhà bà bao năm qua như là người trong nhà chuyển tiền nong bỏ qua một bên từ lâu nhưng con quỷ lần này nó mang theo oán hận cả mấy chục năm chờ bằng được cơ hội để trả thù huyết hại thâm thù này thực sự khó nếu ông ấy nói sớm cho tôi hết sự thật thì tôi có thể giúp được phần nào kể cả là tuổi thọ của tôi có vì thế mà giảm đi đằng này ông ấy lại giấu tôi cho nên tôi thực sự hết cách chỉ còn trông chờ vào số phận của ông ấy mà thôi bà hòa nghe những lời ấy thì bà dường như hoàn toàn suy sụp bà không biết chồng của bà đã gây ra tội lỗi gì nhưng mà giờ này nghĩ lại cái chết của bố chồng và cả chuyện ông b ả o quyết giữ mảnh đất ấy làm của riêng mà không chịu trả lại cho bà ni h thì bà cảm nhận được rõ có thể vụ cháy qua ba mươi năm trước nó không phải là một vụ hỏa hoạn bình thường thầy cảnh lấy tay bấm tính toán gì đó xong rồi ông quay sang nói với bà hoa chuyện ngoài này để lại cho thằng hoành nó xử lý bà cùng tôi trở về nhà tôi nghĩ ông ấy đã đi về nhà theo con đường mòn phía sau nghĩa địa từ lâu nhanh lên kẻo không kịp sao lại việc ngoài nghĩa địa cho hoành và hoa vội vàng cùng thầy cảnh trở về ngôi nhà im lìm như không hề có ai bên trong dường vội chiếc xe ở cổng bà hoa hỏi ông cảnh trong nhà hình như là không có ai đâu thầy ạ cổng vẫn còn đang khóa chắc nhà tôi chưa về thầy xem tường nhà tôi xây cao thế này thì không thể trèo qua tường mà vào được thanh niên còn không làm nổi chứ nói gì đến ông ấy bà cứ mở cổng đi tôi chắc chắn đ ồ n g ấy đang ở đây và cả cái thứ kỳ nữa nó đang ở trong nhà của bà bước vào trong sân cửa nhà chính thì vẫn còn đóng kín mở k í n h cửa ra thì bên trong buồng những món ăn mà bà hoa và nghiện khi đầu giờ chiều chuẩn bị không biết bị ai đó hất vương vãi xuống đất trên bàn thờ di ảnh của ông bình cũng bị lật úp vào tường bà hoa liền lắp bắp ai ai đã làm những chuyện này thể cảnh không đáp ông g i a n g h i ể u cho bà hoa im lặng rồi đi ra ngoài tiến về căn bếp bên trong lúc này đúng là có những tiếng sột soạt khe khẽ thầy cảnh bước đến mở t o a n cánh cửa bếp ông cảnh đang quỳ gối ở giữa bếp cùng với một đôi mắt vô hồn t r ê n tay của ông là chai dầu hỏa đã được bật nắp sẵn bên cạnh là con mèo đen nhìn thấy thầy cảnh và bà hoa nó không hề cảm thấy sợ sệt mà đưa đôi mắt sáng quắc nhìn hai người một cách lạ lùng bà hoa lúc này liền thét lên ông ấy ông định làm gì ông định làm gì thế kia ông ném chai dầu hỏa cho tôi bà hòa toan lao lại thì ông bảo ngay lập tức cầm chai dầu hòa đổ lên đầu rồi cười đ i ê n điên dài tiếp đó ông lôi từ trong người ra một hộp diêm cầm sẵn trên tay thầy cảnh thấy vậy thì liền nắm tay của bà h ò a trở lại phía sau ông không nhìn vào ông bảo mà nhìn con mèo hỏi bà là ai người ta có thâm t h ù gì với bà mà bà phải đuổi cùng giết tận như vậy con mèo dường như hiểu được những lời thầy cảnh nói nên lững tững đi vòng quanh người của ông bảo một hồi rồi lại trở về vị trí cũ ông bảo cứ như người vừa thoát khỏi cơn mơ ông muốn bật dậy để chạy thoát nhưng lại không chân của ông không sao có thể cử động được ông nhìn thấy thầy cảnh và vợ cầu cứu thế nhưng con mèo lúc ấy lại biến mất để lại một làn khói trắng bất thình lình một người bị cháy đen xuất hiện sau lưng của ông bảo dòng của người phụ nữ đó vang lên hai bố con chúng nó và cả con em gái độc ác kia tất cả chúng nó đều phải trả giá cho những việc mà chúng nó đã làm bà hoa quỳ sụp xuống đất vái lạy bà na bà ơi chồng con tôi làm gì nên tôi con xin bà con xin bà tha cho chồng con trước kia bà chẳng phải rất quý ông ấy sao bây giờ lại thành ra như vậy thi thể cháy đen của bà na từ từ ngồi xuống ghé s á t vào t a y của ông bảo thì thầm gì đó nghe xong ông bảo như là hoàn toàn sụp đổ ông run rẩy từng chữ đúng đúng là tôi tôi xin nhận là tôi đã chính tay đổ dầu hỏa vào phòng của bà rồi phóng hỏa tôi biết tội rồi xin bà tha cho tôi bà hòa chóng váng ngã ngửa ra đằng sau những lời nói mà ông b ả o vừa thốt ra khỏi miệng quả thật là điều mà bà không dám tưởng tượng sao bà có thể tin nổi một người điềm đạm hiền lành ít nói như ông b ả o lại có gan làm cái chuyện tây đình bà lắc đầu vừa khóc vừa nói không ông ơi ông nói lại đi ông không làm chuyện đó ông không làm chuyện đó ông nói đi ông bảo cười nhạt nước mắt nhìn vợ những giọt nước mắt của ông đã bắt đầu rơi ông nói từng câu rõ ràng dù bà có muốn tin hay không thì nó cũng là sự thật vì một giây phút tham lam cho nên tôi đã bị cuốn vào một tội ác trời không d u n g đất không tha tôi đã giấu chuyện này gần ba mươi năm qua từ ngày ấy tôi luôn sống trong cảnh lo sợ tưởng tượng ra mọi chuyện đã đi qua nhưng n g à y sau khi bố bị chết cháy trong bếp tôi đã đoán ra được nó không phải là một tai nạn chính vì vậy mà tôi phải nhờ thầy cảnh liên tục cúng lễ êm bùa khắp nhà cuối cùng thì dù có toàn tính đến mấy cũng không thoát được báo ứng tôi mệt mỏi không muốn trốn chạy cũng không muốn giấu nữa sự thật này tôi nói cho bà biết ông bảo nói xong thì ngước mắt nhìn thân thể đen gì kia giờ thì ông chắc cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi ông đã chấp nhận những gì chuẩn bị đến với mình ông bình tĩnh kể lại câu chuyện của ba mươi năm về trước thời ấy kinh tế dưới quê còn khó khăn khi ấy ông bảo mới hơn hai mươi tuổi ông hàng ngày chỉ ở nhà đi lặn chai ở dưới sông đem về bán kinh tế trong nhà của ông đa phần ông bình bố của ông đem về ông bình thường đi làm ăn ở ngoài đường cả năm đâu đó chỉ về thăm nhà vợ con được đôi ba lần rồi đi biển biệt một lần ông về gọi ông bảo vào rồi nói bố có quen với một bà chủ quán ăn ở trên phố sau này nhà hàng làm ăn cũng được cho nên là bà cần thêm người làm con đi lên đó đi làm lương lậu cũng khá là một m thời gian có tiền rồi về nhà lấy vợ nghe lời của bố ông bảo thu xếp quần áo rồi cùng ông đi lên thành phố trên xe của ông bình dặn dò con trai lên trên đó không được để lộ ra con là con của bố nghe chưa cũng không được nhắc gì đến mẹ của con cả nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói con là họ hàng gần là được ông bảo nghe bố dặn giỏi như vậy thì cũng thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc bố có lý do riêng của mình cho nên ông cũng không cặn hỏi gì thêm lên đó thì ông bảo gặp bà hoa và rồi thì hai người yêu nhau bà chủ na là người khá tốt bụng cho nên là ông bảo và bà hoa đều rất quý và tôn trọng bà bố mẹ của bàn chủ na mất sau một vụ tai nạn khi hai chị em mới mười sáu mười bảy tuổi bà na phải bỏ học nối nghiệp bố mẹ tận dụng vị trí đẹp của nhà mình để mở cửa hàng vừa làm kinh tế vừa n u ô i cô em gái n i ăn học nhưng trái ngược với tính tình chịu thương chịu khó của bà na thì ni lại chẳng học hành mà theo đám bạn hư đàn đúng nợ nần khắp nơi hết lần này đến lần khác bà na phải đứng ra trả nợ cho em nhưng rồi ni lại chứng nào tật nấy sau nhiều năm cố gắng cho nên bà na cũng tích góp được khoản tiền k h á khá, khá. bà mùa thềm hai ngôi nhà khác chi a cho em gái một chiếc còn một chiếc để vợ chồng bà ở nhưng ở mãi hai người cũng không có nổi đứa con một hôm bà ni đến chơi nhìn thấy chị gái bà ni liền đon đà chị na chịu khó vậy sao chị không bảo chồng chị qua phụ một tay nhà thì đầy việc mà anh ấy suốt ngày l y la bên chiếu bạc thôi chị chiều chồng quá rồi đấy bà na cười mà đáp tiền nhiều cũng để làm gì đâu chị không sinh được con nữa cho anh ấy thế nên anh ấy cũng chán nản Rồi cờ b à c ũ n g là chuyện thường thật ra thì cũng không có ảnh hưởng lắm về kinh tế cho nên chị không cấm cản đ i liền đáp tưởng là chị lấy ông ấy về sẽ có người phụ giúp hóa ra là còn mệt hơn á là em thì em đuổi tống cổ đi rồi ai đời lại không một lần bước chân vào quán đúng là vô tâm mà bao lần bảo về thăm quê anh ấy thì anh ấy lấy hết lý do này lý do nọ khéo có gì muốn giấu chị em mình cũng nên đúng lúc ấy thì ông bảo cùng bà hoa đi từ bên trong ra nhìn thấy ông bảo thì bà ni liền ngạc nhiên cái thằng nhân viên mới c h ỉ vẫn khen với em đây hả có đúng không xem nhìn nó giống chồng chị thích bà hoa liền đáp nó là con trai ông ấy nội tộc chú cháu ruột giống nhau là chuyện bình thường thôi em để ý mà làm gì c ô lần như anh ấy có nói n ó i được ai cái gì đâu em bớt nghĩ nhiều đi nghe câu chuyện giữa hai chị em ông bảo dường như đoán được người chồng của bà chủ rất có thể là bố của mình thế nhưng mà ông mặc k ệ bởi nếu bố có người vợ thứ hai mà giàu có thế này thì với ông chỉ có lợi chứ không có hại một hôm đang làm việc thì bà ni đến bà ta ngó trước ngó sau rồi gọi riêng ông bảo ra một chỗ ánh mắt nhăm hiểm nhìn ông bảo một lượt từ đầu đến chân mày nói với bố mày là tao biết hết chuyện của chúng mày rồi bố mày và mày nếu muốn yên ổn ấy muốn có tiền có nhà cửa thành phố thì phải nghe tao làm theo những gì tao nói còn nếu mà không ấy thì tao sẽ đi nói với chị tao và chắc chắn chị ấy sẽ bỏ bố mày và chúng mày sẽ chẳng còn bất cứ cái gì cả ông bảo sau đó thì tìm gặp và nói chuyện đó với bố của mình ngẫm nghĩ suy tính m ộ t hồi thì ông bình quyết định đi gặp bà ni sau khi thỏa thuận xong kế hoạch ác đ ộ n g với bà ni ông bình nói lại với con trai ông bảo nghe xong run rẩy cái gì giết bà ấy không cần giết người có được không bố không còn cách nào khác vì tương lai của nhà mình sau này nhất định phải làm đêm nay bà ấy sẽ có một buổi liên hoan để nhà hàng bố như thường lệ sẽ không đến mày có trách nhiệm c h ú t làm sao để bà ấy say bà ấy ngồi lại đó t a sẽ mang dầu hòa tới c h ờ mày ở c ầ m nhiệm vụ còn lại mày phải lo nốt làm sao cho nó giống với một vụ tai nạn bà ấy say đánh dây đèn dầu xuống đất c â y cháy vậy là xong sau khi lưỡng lự thì cuối cùng ông bảo cũng chấp nhận làm theo sự sắp xếp của bố mọi chuyện hoàn toàn xuân sẻ không có bất cứ một biến cố nào và hơn một giờ sáng thì ngọn lửa bùng lên trong căn phòng ngủ của bà na tại cửa hàng tiếng là hét thất thanh của bà na vang lên ông bảo cùng bà hoa chạy tới thì ngọn đèn lửa đã bốc lên rất lớn trong đám lửa đang cháy lên một cách điên cuồng ông bảo vẫn nhìn thấy rõ rệt cơ thể của bà na đang bốc cháy chân tay của bà khua khoáng trong tuyệt vọng tiếng hét của bà na bé dần rồi biến mất khi mà người dân xung quanh đến dập được ngọn lửa thì nhà hàng đã bị lửa thiêu cháy rụi gần hết xác của bà na cháy đen co cóp ở trong phòng nhìn vô cùng kinh dị bên cạnh bà na có thêm xác của con mèo đen mà bà yêu dấu lúc nào cũng cho nó đi bên mình bà ni lúc này mới chạy tới gào khóc thảm thiết từng câu gào của bà đã nhằm đánh lạc hướng đi các cơ quan chức năng chị ơi em đã bảo chị bao lần rồi nhà có điện mà cứ dùng đèn dầu nguy hiểm chị không có nghe để bây giờ xảy ra cứu sự đấy sao đám tang của bà na như đã bàn bạc từ trước c á c nhà riêng trong ngõ của bà na thuộc về bà ni và cái nhà hàng ở mặt phố thuộc về ông bình bà hoa và ông bảo thì về quê làm đám cưới mấy tháng sau thì ông bình vẫn ở lại trên phố ông sửa sang lại nhà hàng rồi ở đó nhưng không kinh doanh gì suốt ngày đóng cửa im bỉm nửa năm sau thì ông bình bỏ hẳn về quê với vợ con với dáng vẻ tiều tụy đã rất nhiều lần muốn bán cái nhà hàng ấy nhưng liên tục xảy ra biến cố đa phần cứ chốt xong rồi người ta lại tự động rút lui phần còn lại thì người ta trả giá có mèo bọt cho nên ngôi nhà vẫn cứ nằm im không đổi chủ gần ba mươi năm giữa mặt phố ngày càng xa hoa tấp nập về phần của bà ni sau vụ ấy bà cũng trang trải được hết nợ nần nhưng m à ngựa quen đường cũ bà đại lao vào những trò chơi đen đỏ và rồi thì bà cũng trở lại về tay trắng không nhà không cửa lang thang như con ma đói khắp mọi ngóc ngách trên phố nhưng như thế bà cũng chưa có được yên những kẻ bà còn nợ tiền hết gặp bà ở đâu là ngứa mắt t ậ n t r o n g một trận rồi bỏ đi không thể sống ở thành phố bà lang thang về một ngôi làng hẻo lánh sống qua ngày tưởng vậy là đã hết k i ế p nạn d à y v ò nhưng đêm nào bà cũng mơ thấy người chị gái hiện hồn về tìm mình đêm nào cũng vậy bà đều tỉnh giấc lúc hai giờ đêm rồi rú lên kinh hoàng thân thể của bà cứ như vậy gầy dộc đi trông thấy bà ta không dám đi đâu cả mà chỉ quanh quần đời nhà sống những ngày tháng r ằ n v ậ t trong nỗi sợ hãi mỗi khi đêm về bà ta có lẽ cũng đã mơ t h ấ y cái chết của mình cho nên khi con mèo đen đến bà ta biết nó mang theo linh hồn của chị gái mình đến để giúp bà ta thoát khỏi cuộc sống không bằng chết đã dày vỏ bao năm qua bà hoa nghe xong toàn bộ câu chuyện mà chồng kể thì miệng chỉ ú ớ không nói được thành lời thề cảnh đôi mắt rớm rớm nước mắt nhìn thân thể cháy đen x ì khi nghẹn ngào tôi không nghĩ trên đời này lại có những người dám làm chuyện đó nó quá độc ác bà là một người phụ nữ đáng thương tôi xin lỗi nếu như tôi biết sự thật này thì những năm qua tôi không giúp người ta chấn niệm đất ngăn cản b à trả thù xất lời thầy cảnh quay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài c ầ m qua diêm trong tay của ông bảo phát sáng lập tức ngọn lửa lớn bao trùm cơ thể của ông cả thân thể của ông bảo biến thành một ngọn đuốc b ả o hoa kinh hãi rú lên rồi ngất lịm lửa nhanh chóng lan ra căn bếp bùng cháy bên trong ngọn lửa điên cuồng kia có b à bóng người hai nam hai nữ và một con mèo đen đứng sát bên cạnh nhau tiếng kêu của con mèo đen phát ra từ trong ngọn lửa bảo hoa chợt t ỉ n h bảo vội vàng bỏ ngược về phía mảnh sân t h ể u thảo kêu cứu, cứu lên đến sân thì bảo một lần nữa ngất đi trên trời đúng lúc này cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm cho ngọn lửa đang bồng lên dữ dội kia yếu dần rồi tất ngấm hàng xóm bây giờ cũng kéo sang rất đông họ vội dìu bảo hoa vào nhà dưới bếp lúc này thi thể của ông bảo đã bị cháy đen qua khoắp sống hển về cây chết của ông bình bốn năm về trước t h ầ y cảnh lững thững đi một một mình trong cơn mưa lớn vừa đi ông vừa ngửa mặt lên trời rồi l ầ m b ầ m trời phạt rồi không tránh được lưới trời tuy thưa mà khó lọt mọi việc làm ác trong cuộc sống này sẽ đều có một lúc phải trả giá không trước thì sau không sớm thì muộn mà thôi thưa quý vị b ọ i chuyện quỷ mưu của tác giả chiến nguyễn đến đây là kết thúc